Điều làm cho hai người bất ngờ chính là không ít binh khí và không gian giới chỉ võ giả lưu lại. Lúc này đã là không gian giới chỉ thứ năm mà bọn hắn nhập được. Đó đều là do vương giả trước đây bị Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết mà ngã xuống đã lưu lại. Cẩn thận một chút, nếu mà chúng ta bị Linh Dương Long Cương Hỏa nhòm ngó thì liền phiền toét. Mấu chốt nhất chính là nhất định phải tìm được không gian giới chỉ của lâm tiêu kia và yêu vương màu vàng. Vô song vương nói tỉnh táo. Đó là tất nhiên. Kim kiếm vương gật đầu. Những vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường này mặc dù trong không gian giới chỉ cũng có không ít báo vật. Nhưng đối với loại cấp bậc cường giả bọn họ mà nói. Lại không có bao nhiêu công dụng. Quan trọng duy nhất vẫn là dung hỏa thần quả trên người lâm tiêu và yêu vương màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1038 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1236 dễ dàng tiêu diệt. 1. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Hai người liếc nhau. Đang muốn hành động thì một đạo thân ảnh không một tiếng động xuất hiện ở phía trước cửa thông đạo. Hai vị đang tìm ta sao? Lâm tiêu chậm rãi bay vút vào. Tiểu tử là ngươi. Ngươi vẫn chưa chết. Kim kiếm vương đầu tiên là kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vô song vương thì ánh mắt bình tĩnh tuy nhiên chủ tâm vết người ẩn giấu ở chỗ sâu trong đôi mắt thì cũng cũng không cách nào giấu đi được giữa hai bên sét cơ đậm đặc đang phun ra các ngươi đang tìm ta vừa lúc ta cũng phải tìm các ngươi thực lực của lâm tiêu đột nhiên tăng mạnh nhưng đến tột cùng mạnh lên bao nhiêu thì chính hắn cũng không phải biết rõ ràng hắn đang muốn tìm người nghiệm chứng điều đó Mà kim kiếm vương và vô song vương chính là vương giả định phong đích thực. Khi còn chưa đột phá, lâm tiêu dù muốn giết chết bọn họ thì cũng cần hao phí thời gian sức lực nhất định. Nhưng hiện tại, hai người này không nghi ngờ là những kẻ được chọn tốt nhất để kiểm nghiệm thực lực của hắn. Tìm chúng ta làm cái gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay nhầm vào chúng ta sao? Kim kiếm vương và vô song vương mặt không chút thay đổi. Hai người một tả một hữu. Ba vây lâm tiêu vào giữa. Sợ hắn chạy mất. Kim kiếm vương ta nói rồi. Ta muốn cho ngươi chết chứ không để ngươi còn sống đi ra khỏi chiến trường cổ tột. Còn ngươi nữa. Vô song vương. Từ lúc ngươi đi theo văn dự vương đuổi giết ta thì vận mệnh của ngươi cũng đã được định. đó chính là chết ở trong tay lâm tiêu ta. giọng điệu lâm tiêu lạnh lùng, ánh mắt nhìn hai người liền phản phất nhìn thấy hai người chết. ha ha ha, ngươi muốn giết hai người chúng ta. kim kiếm vương phản phất nghe được chuyện gì rất buồn cười, hắn bắt đầu tức tiếng cười to. kim kiếm vương ta tung hoàn thành nhân minh nhiều năm như vậy. Rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng làm thế nào khiến cho ta chết. giết hắn. Trong hư không ánh vàng rực rỡ chật lón. Kim kiếm vương quát khẽ một tiếng. Lao cực nhanh về hướng lâm tiêu. Một bên vô song vương không chút do dự. Cũng xuất thủ từ hướng khác. Toái thiên nhất kiếm. Kim kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng vàng chóng ầm ầm chém về phía lâm tiêu. Lâm tiêu vẻ mặt lạnh nhạt. ánh mắt lạnh lùng. đối mặt công kích của kim kiếm vương thì hắn không né không tránh. trong nháy mắt trước khi kiếm quen đâm vào người thì hắn rút đao. từ trong vỏ đao thoát ra một ánh đao màu xanh thẳm. chân nguyên chấn động kiếm cầu vòng của kim kiếm vương cứ như vậy mà nát bấy. chết. Đại thiên diệt trưởng Vô song vương xuất thủ Một trưởng nệnh về hướng lâm tiêu Trưởng ấm màu đen thật lớn Tỏa ra hỗn độn chi khí Làm cho người ta sợ hãi Nó đi tới sau lưng lâm tiêu Thân hình lâm tiêu bất động Trở tay lật một trưởng Hai cổ trưởng lực va chạm Trưởng ấm màu đen do vô song vương Đánh ra biến mất không một tiếng động Lôi chi trừng phạt Lên, lâm tiêu vẹn vẹn thúc giục lôi chi áo nghĩa đến sáu thành. Hơn nửa dung nhập hòa tan nhị trọng đa hồn vào đó. Lấy tinh thần chân nguyên của sinh tử nhị trọng thi triển ra ngoài. Cùng là lôi chi trường phạt. Cũng là sáu thành lôi chi áo nghĩa. Nhưng giờ phút này lâm tiêu vừa thi triển. Lập tức thể hiện ra hiệu quả hoàn toàn không giống hắn bổ ra một đao, phản phước đao đã không phải đao, mà là một thanh lôi mâu, lôi mâu tràn ngập tia chớp đen phóng ra, bao trùm kính kim kiếm vương và vô song vương ở bên trong. đùm đùm đùm, vòng cung sấm sét bắt đầu khởi động, vẻ mặt vô song vương ngạc nhiên bay thẳng ra ngoài, hai tay bị nện đến tê dại những tia máu tươi nhè nhẹ chảy xuôi xuống kim kiếm vương cũng không khá hơn chút nào chỉ cảm thấy trong tầm mắt đầy những tia chớp một cổ lực lượng không thể chống lại đã đánh tan kiếm hồn của hắn hơn nữa tác động lên hộ thể chân nguyên của hắn kiếm hồn sụp đổ kim kiếm vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi người này làm sao có thể mạnh như vậy vẻ mặt kim kiếm vương và vô song vương không thể tin Mới suốt một chiêu Hai người không ngờ lại đều bị thương Thực lực lâm tiêu hiện nay đã thể hiện ra ngoài So với mấy ngày trước Tự hồ hoàn toàn không giống Cái gì ngươi đột phá sinh tử nhị trọng Thì ra là thế Đột nhiên kim kiếm vương bỗng nhiên tỉnh ngộ Tiểu tử thúi, xem ra ngươi đã dùng dung hỏa thần quả. Đúng, nhất định là như vậy. Đáng chết. Nếu như ta đoán không sai. Áo nghĩa của ngươi cũng có thể có chỗ tiến triển. Lực lượng của thân thể cũng sẽ được lột xác. Nhưng mà, mặc dù như thế, hôm nay ngươi vẫn còn phải chết. Kim kiếm vương và vô song vương lý nhau. Chủ tâm giết người trong đôi mắt càng đậm hơn. Bởi trước khi đột phá, thực lực của lâm tiêu cũng đã có thể nói là biến thái thiên phú bẩm sinh cao đến kinh người. Hiện tại sau khi đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ ngân đón một thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Nếu như bọn họ hiện tại không giết chết lâm tiêu, từ nay về sau... Lâm tiêu thực sự sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn họ. Trừ phi bọn họ cũng có chỗ đột phá. Bằng không sau này bọn họ cho dù đi tới chỗ nào. Đều sẽ như chó nhà có tan. Người này hôm nay hẳn phải chết. Ý định giết người sụp sôi trong lòng kim kiếm vương. Lúc võ giả vừa mới đột phá. Mặc dù thực lực sẽ có tăng lên. Nhưng mức độ tăng lên thường thường cũng sẽ không quá lớn. Nếu không hề bất ngờ, phương diện tố chất của Lâm Tiêu đều sẽ tăng lên chút ít. Nhưng cho dù tăng lên bao nhiêu, Kim Kiếm Vương cũng không quá quan tâm lưu ý. Lúc trước đây cướp đoạt dung hỏa thần quả. Sợ gì khó đối phó Lâm Tiêu không phải bởi vì hắn có thực lực mạnh mẽ như thế nào. Mà là do có nhị tinh mang vương sáu trang mà thôi Hắn nào biết đâu rằng Vào lúc tranh đoạt dung hỏa thần quả Lâm tiêu cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực của mình Một khi hoàn toàn thi triển tuyệt đối là hơn bọn họ Mà hiện nay sau khi đột phá, Thực lực của lâm tiêu tăng lên Cũng không phải nhỏ tí tẹo Mà là vài lần Nếu như biết điểm này Nói vậy Kim Kiếm Vương tuyệt sẽ không suy nghĩ như thế. Kẻ hôm nay phải chết hẳn sẽ là các ngươi. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn về phía Kim Kiếm Vương. Bắt đầu từ ngươi trước đi. Lâm Tiêu lướt đi ra ngoài. Hắn hiện tại đã mất đi ý định thử nghiệm. Thực lực mới rồi hắn phát huy ra, vẹn vẹn là hai ba thành của toàn bộ thực lực. Cho dù như vậy kim kiếm vương và vô song vương cũng đã ăn không tiêu. Thực lực trên lệch xa như thế có lại tiếp tục thử nghiệm cũng đã không có ý nghĩa. Hơn nữa lâm tiêu cũng đã biết kết quả mình muốn. Tiểu tử, ngươi muốn chết thực sự khinh ta để mặc cho ngươi dẫm đạp sao? Trong ánh mắt của kim kiếm vương chợt bùng nổ những tia hung ác làm cho người ta sợ hãi ầm ầm một tiếng. Trên người hắn có ánh sáng cầu vòng vàng chói phóng ra, cả người phản phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén màu vàng. Khí thế không ngừng tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm ba mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy dễ dàng tiêu diệt hai một loại sức mạnh hiện rõ một một khí tức hủy diệt tất cả lộ ra hai tay giơ lên cao thanh trường kiếm màu vàng hắn nhắm ngay lâm tiêu hung hãn bổ xuống danh kiếm quyết đoạt mệnh thập tam kiếm giờ khắc này kim kiếm vương phóng xuất ra một kiếp mạnh nhất của chính mình Kiếm lãng lớp nọ đáng sợ hơn lớp kia cuốn ra cuồn cuộn. Hóa thành một biển sóng kiếm công kích về hướng lâm tiêu. Quét đi tất cả. Muốn một kích phải giết chết đối phương. vẻ mặt lâm tiêu lạnh lùng Hắn không thèm nhìn bóng kiếm dày đặt ở phía trước. Long văn đao màu đen hư ra ngoài rồi liền như vậy mà chém vào biển sóng kiếm màu vàng đầy trời đùng đùng đùng một màn làm cho kim kiếm vương kinh hải đã phát sinh dao ảnh màu đen phản phất một chiếc thuyền buồm theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi dọc trên đường đi nó khiến biển sóng kiếm màu vàng bị chia năm sẻ bảy nghìn nát vụn ra a Không còn kịp phản ứng nữa, Dao ảnh màu đen đã chém trên người kim kiếm vương. Ken một tiếng, hộ giáp phòng ngự bên ngoài thân kim kiếm vương cố ngăn chặn dao ảnh xâm lấn. Thế nhưng sóng sung kích mạnh liệt cũng đã xuyên thấu qua hộ giáp phòng ngự mà thẩm thấu vào. Không một tiếng động, nửa thân thể kim kiếm vương nát bấy tất cả lực lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong đều bị nát bấy. Cái gì sao lại mạnh như vậy? Kim kiếm vương sợ hãi Dẫu thế nào thì hắn cũng không ngờ rằng Thực lực của lâm tiêu lại trở nên đáng sợ như vậy Lại hoàn toàn cao hơn cả hắn Một đao chém nát bấy nửa thân hình hắn Chuyện này đã không phải chuyện nhị trọng vương giả có thể làm được Chỉ có vương giả tam trọng mới có lực phá hoại như vậy Chẳng lẽ ngắn ngủi vài ngày không thấy, sức chiến đấu người này lại đã đạt tới tình trạng vương giả tam trọng sao? Kim kiếm vương không thể tin được kết quả này. Hắn nhớ lại hồi đó ba người bị Linh Dương Long Cương Hỏa đuổi giết thì Lâm Tiêu đã nói qua như thế. Hắn mà muốn kim kiếm vương chết thì trời cao thiên hạ rộng, không ai có thể cứu được hắn. Đáng ghét, lui! Kim kiếm vương vừa sợ vừa giận trong lòng sợ hãi dân cao. Thân hình chỉ còn một nửa nát bấy trong nháy mắt liền bay ngược trở lại. Nhưng thân hình lâm tiêu linh hoạt vô cùng, Long văn đa bổ tới, phản phất như đã biết trước hành động của kim kiếm vương. Nó ngăn cản đường lui, chém vào giữa trán của kim kiếm vương. Phù phù! Lực lượng vô hình tràn ngập. Tuyệt vọng đau hồn tiêu diệt linh hồn đối phương. Cả cái đầu của kim kiếm vương trong khoảnh khắc hoáng thành hư vô. Không còn để lại một chút gì. Chỉ hai đau. Kim kiếm vương đã chết. Cái gì? Gương mặt lạnh lẽo của vô song vương lộ ra vẻ kinh hãi Đều là mười đại vương giả đỉnh phong ở thành nhân minh. Kim kiếm vương và thực lực của hắn tuyệt đối là sàn sàn như nhau. Ấy vậy mà trước mặt lâm tiêu kim kiếm vương lại không sót nổi qua hai đao đơn giản. Một đao làm nửa thân thể nát bấy, đao thứ hai đã giết chết hắn. Đến lúc này đã thấy rõ lực và thực lực. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mạnh hơn bất cứ vương giải nhị trọng đỉnh phong nào. Hội thiên diệt đề trưởng. Trong lòng vô song vương hết sức kinh hải, động tác trên tay cũng không ngừng. Hắn hít sâu một hơi. Nửa thân thể đột nhiên tóp lại. Lực lượng toàn thân phản phất như nước chảy ngưng tụ đến hai tay của hắn. Mắt thường có thể thấy được hội diệt chân nguyên chi lực hình thành hai quả cầu hỗn độn thật lớn hắn nhắm tới lâm tiêu liên tiếp đánh ra hàng trăm hàng ngàn chưởng. mà bản thân hắn, sau khi đánh ra một chưởng cuối cùng cũng không quay đầu lại. mà thi triển phi túng thuộc, bay về hướng lối ra khỏi hỏa diễm sơn, phá, đối mặt chưởng ấm phô thiên cái điệu. lâm tiêu tiện tay bổ ra một đao, tia chết màu xanh thẳng thật giống lôi cầu nổ tung. Hình thành một đám những tia chết chói lòa Ở trong màn chưởng ấm màu đen đầy trời đã khói ra một lỗ hổm. Thân hình chật lón, lâm tiêu xuyên qua chưởng ấm màu đen mà đuổi theo. Thiên hàng băng liệt. Vô song vương lật tay đánh ra một chưởng chưởng ấm chưa ra kỳnh khí đã đến. Trên vách nham thạch màu đỏ bốn phiếu thông đạo liền trũng xuống một khối một cái chưởng ấm sương mù xuất hiện quét ngang tất cả châu chấu đá xe mà thôi lắc lắc đầu lâm tiêu qua loa hời hợt bổ ra một đao ánh đao xẹp qua loạt sương mù của chưởng ấm chia ra làm hai lâm tiêu lại bổ ra tiếp một đao ánh đao dọc theo dấu vết lúc trước lao nhanh như tia chớp ra ngoài Rồi nhanh như chớp giật chém trên người vô song vương ầm ầm Cả người vô song vương nện thật sâu vào bên trong một vách đá Đá vụn lăng xuống Còn trong miệng hắn phun ra từng ngụm từng ngụm máu huyết Thân thể do bị công kích mà chi năm xẻ bảy. Ngay cả các nội tạng bên trong đều có thể thấy được rõ ràng Không, ngươi không thể giết ta Vô song vương hoảng sợ trợn mắt nhìn lâm tiêu trong miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng lâm tiêu cũng không buồn nghe, Long văn đao dùng tốc đổ mắt thường không nhìn thấy mà bổ ra vài đao. Rầm rầm rầm. Công kích mãnh liệt đột phá vào, những đòn đánh nận cho vô song vương khảm sâu vào trong vách đá. Cứ sau mỗi một đao, thân thể của hắn bị băm nát bấy càng nhỏ. Đến một đòn cuối cùng, thân thể của vô song vương bị chấn thành huyết thủy và thịt nát ở phía sau hộ giáp phòng ngự, rồi rơi xuống liệt bịch từ phía sau hộ giáp. Quá yếu, thu hồi các thứ trên thân hai người, lâm tiêu biến mất ở trong hang động. Nếu có người lúc đó thấy một màn này, nhất định sẽ trợn mắt há hốt mồm. Kim kiếm vương và vô song vương cơ hồ đều đã đạt tới cực hạn của cảnh giới sinh tử vương giả nhị trọng đỉnh phong. Ấy vậy mà trong tay lâm tiêu. Không ngờ ngay cả mấy chiêu đều không đỡ nổi. Thực lực như vậy hoàn toàn bao trùm mọi cường giả sinh tử nhị trọng. Đạt tới tình trạng sinh tử tam trọng. Có thể nói. Với thực lực hiện tại của lâm tiêu. Coi như là phân thân của tà hồn vương đến đây lần thứ hai. Cũng chỉ có thể là chịu chà đạp. Trong hang động hỏa diễm sơn, lâm tiêu bay cực kỳ nhanh về phía trước. Sau một lát, lâm tiêu rốt cuộc đi tới hang động trước đây tranh đoạt dung hỏa thần quả. Cái gì? Dung hỏa thần thụ không thấy đâu. Hồ nham thạch nóng chảy vẫn còn, đảo nhỏ vẫn còn. Nhưng dung hỏa thần thụ trên hòn đảo nhỏ cũng đã không thấy. Lâm tiêu chỉ là hơi ngạc nhiên. Nhưng không kinh hãi Dung hỏa thần thụ cực kỳ có linh tính. Hơn nửa thực lực đáng sợ. Tương đương với vương giả sinh tử tam trọng. Nó có thể tự động phi hành và di động, rời khỏi nơi này cũng rất bình thường. Vừa rồi xảy ra động tỉnh lớn như vậy. Linh Dương Long Cương Hỏa lại không hề xuất hiện Cũng không biết vẫn còn ở lại nơi này hay không Linh Dương Long Cương Hỏa xuất hữu nhập thần Chạy khắp mọi nơi Hồi đó lâm tiên âm bọn họ vẫn còn từng nghe được Nó thường lui tới tại mang tộc lĩnh vực Sau khi đi tới thì tung tích lại hoàn toàn không thấy nữa Hiển nhiên một khi biến mất sẽ rất khó tìm đến tung tích. Nếu đổi làm vương giả khác. hiện tại khẳng định là không biết làm thế nào. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.is. một nghìn không trăm bốn mươi truyện audio được phát hành tại truyện audo.is. chương một nghìn hai trăm ba mươi tám hỏi long nhất tột. một, nhưng mà lâm tiêu cũng không giống. Dẫn động trong ớt mục tia phân thân của Linh Dương Long Cương Hỏa. Mục tia cảm giác quen thuộc lập tức đưa tới từ phía dưới hồ nham thạch nóng chảy kia. Hả? Chẳng lẽ Linh Dương Long Cương Hỏa đã quay trở lại hồ nham thạch nóng chảy này? Lâm tiêu thoáng do dự. Chợt ánh mắt trở nên kiên định. Úm một tiếng. Hóa thành một vệt sáng tiếng vào hồ nham thạch nóng chảy hồ nham thạch nóng chảy có nhiệt độ cực cao khiến cho lâm tiêu phản phất như cưỡi trên con hỏa long nham thạch nóng chảy nóng rực bao bọc thân thể của hắn chúng tản mát ra lực lượng cực nóng làm cho toàn thân hắn nóng lên nếu như thay đổi lúc trước khi đột phát lâm tiêu quả quyết không dám tùy tiện tiến vào hồ nham thạch nóng chảy này nhưng sau khi đột phát Hắn cũng không có nhiều kiên nể như vậy. Lực lượng linh hồn phóng ra ngoài. Mọi động tĩnh bên trong cả một vùng đến ngàn thước lập tức hiện ra rõ ràng ở trong ớt lâm tiêu. Vèo vèo vèo. Đột nhiên từ phía dưới hồ nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động. Những con quái vật dòng viêm đang lao về hướng lâm tiêu ở phía trước mà đánh tới. Lít nha liếc nhất số lượng nhiều vô kể, quả thực làm cho người ta thấy kinh khủng. một con quái vật dong viêm há cái miệng khổng lồ ra, điên cuồng cắn về hướng lâm tiêu, chết. lâm tiêu một quyền nện ra, trực tiếp nện nát mấy con quái vật dong viêm kia. vèo vèo vèo, nhiều quái vật dong viêm hơn nhào đầu đánh tới về phía trước, nhiều thế. Lâm tiêu khẽ biến sắc mặt Những quái vật dông viêm này có thực lực ước chừng cũng tương đương 28 đạo không gian đạo văn Dưới tình huống thông thường căn bản vô phương làm thương tổn đến lâm tiêu Nhưng mấu chốt là số lượng nhiều lắm Lực cảm giác linh hồn ước chừng có hàng trăm hàng ngàn con quái vật dông viêm đang xông lại đây Mà ở bên ngoài lực cảm giác của linh hồn Nước hồ nham thạch nóng chảy sền sệt bắt đầu khởi động. Tự hồ có nhiều quái vật dông viêm hơn đang tụ tập đến. Số lượng cực nhiều, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhiều quái vật dông viêm như vậy, dù là vương giả sinh tử tam trọng chỉ sợ cũng phải dựng ngược tóc gáy. Cái gì? Đột nhiên! Lâm Tiêu phát hiện từ con quái vật long viêm chính mình lúc trước giết chết vừa phóng xuất ra một tia lực lượng bản nguyên. Lực lượng này vừa tiếp xúc thân thể của mình, lập tức liền dẫn đến tác động liên tục của thiên hỏa ở trong ớt. Tâm niệm vừa động một cái, Lâm Tiêu phóng xuất ra ngũ đại thiên hỏa ngũ đại thiên hỏa phản phất như đám trai tráng đói khác nhanh chóng nuốt chửng sạch sẽ lực lượng bản nguyên kia mà lâm tiêu đồng thời cảm nhận được bản nguyên nguồn gốc của ngũ đại thiên hỏa ở trong ớt của mình chỉ trong tích tắc có một sự tăng lên chút ít một chút tăng lên mặc dù rất nhỏ cơ hồ không thể quan sát nhưng vẫn bị lâm tiêu nhạy cảm nhận ra Lực lượng trong cơ thể những quái vật dòng viêm này có thể khiến cho thiên hỏa trưởng thành. Lâm tiêu không khỏi vô cùng mừng vui bất ngờ, đồng thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách linh dương long cương hỏa lại cư trú ở chỗ này. Hồ nham thạch nóng chảy này đối với thiên hỏa mà nói. Đúng là một thánh địa có thể làm tăng lên thực lực của chính mình. Đây! Sau khi hiểu rõ điểm này, Lâm Tiêu lập tức phóng xuất ra Ngũ Đại Thiên Hỏa. Vù vù vù. Ngũ Đại Thiên Hỏa phản phất năm chú bé vui vẻ, hưng phấn liền xông ra ngoài. Chúng chui vào những con quái vật dung viêm đang điên cuồng vọt tới. Mỗi một con quái vật dung viêm bị thiên hỏa chui qua đều ở trong phút chốc mất đi sinh mệnh. Những tảng lớn tảng lớn quái vật dong viêm hóa thành dong viêm, rồi sáp nhập vào hồ nham thạch nóng chảy. Vẹn vẹn chỉ sau một lát. Rất nhiều quái vật dong viêm lúc trước lao về phía lâm tiêu không có ngoại lệ may mắn còn tồn tại. Chúng chết sạch đại chiếm cả một vùng rộng tuyết đến ngàn thước. Ngũ đại thiên hỏa nhanh chóng trở lại trong ớt lâm tiêu. Bản nguyên chi lực sau khi cướp đoạt sinh mệnh nhiều quái vật dông viêm như vậy, rõ ràng đã tăng lên không ít. Trong hồ nham thạch nóng chảy, lâm tiêu tiếp tục lặn xuống phía dưới. Hồ nham thạch nóng chảy này cũng không biết hình thành như thế nào, sâu không thấy đấy. Hơn nữa có rất nhiều nhánh ngang và đường rẽ. Lâm Tiêu lặn một mạch xuống phía dưới, đi theo tàn lưu khí tức do Linh Dương Long Cương Hỏa để lại. Hắn không ngừng xâm nhập, mà cứ cách một khoảng cách còn có nhóm lớn quái vật dòng viêm xông đến bao vây. Hơn nữa cùng với xâm nhập, nhiệt độ hồ nham thạch nóng chảy càng cao, thực lực quái vật dòng viêm cũng lại càng mạnh mẽ con mạnh nhất trong số đó thậm chí có thể tiêu diệt cường giả cấp bậc kim kiếm vương. tuy nhiên do ngũ đại thiên hỏa hấp thu những quái vật dòng viêm này không có lực để đánh lại. chúng nối đuôi nhau hóa thành dòng viêm dung nhập hòa tan vào hồ nham thạch nóng chảy. sau khi trải qua một phen nuốt chửng hấp thu tứ đại thiên hỏa trong ớt lâm tiêu chẳng những khôi phục nguyên trạng. Bản nguyên chi lực càng là nhờ vào căn cơ vốn có để tăng lên mấy lần Thậm chí ngay cả bản nguyên chi lực vốn rất nhỏ kia của Linh Dương Long Cương Hỏa Cũng có biến hóa rất nhiều Lớn hơn ám chừng một phần ba Trong lòng lâm tiêu như có điều suy nghĩ Nói không chừng Linh Dương Long Cương Hỏa trở nên mạnh hơn cũng là không thoát được quan hệ cùng hồ nham thạch nóng chảy này. cái gì. có nhiều thông đạo như vậy. cũng không biết xuống phía dưới bao lâu, hồ nham thạch nóng chảy rốt cục đã thấy điểm cuối. xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu là những thông đạo dong viêm. thật giống như tổ con ôm vò vẽ. có đầy lỗ thủng. hơn nữa nhiệt độ nơi này cao. Đến như là Lâm Tiêu cũng cảm thấy nóng rực khó nhịn. Thông đạo Phóng xuất ra Linh Dương Long Cương Hỏa Lâm Tiêu cảm ứng một phen tất cả thông đạo. Tìm một khí tức lớn nhất mà bản thể con Linh Dương Long Cương Hỏa lưu lại rồi lướt đi vào. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Tiêu có được bộ phận phân thân của con Linh Dương Long Cương Hỏa. Nếu đổi làm vương giả khác đến đây, căn bản không tìm ra một con thông đạo như vậy. Thông đạo uống lượng vạn vẹo. Đường kính ám chừng trăm thước. Thật giống một con dung ngòng ngọng ngào ngào lượng một đoạn trên mặt đất. Rồi mới từ từ tiến về phía trước. Mà khí tức của linh dương long cương hỏa lưu lại bên trong cũng là bắt đầu từ từ gia tăng. Xem ra là tìm đúng rồi. Nhưng mà thông đạo này đến tột cùng đi thông đến nơi nào? Lâm tiêu hơi nghi hoặc Lúc trước hắn đi xuống phía dưới lâu như vậy, sau đó lại thay đổi sang theo một con thông đạo. hiển nhiên khoảng cách tới hang động ban đầu không biết đã bao xa. Là lối ra. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, Lâm tiêu rốt cuộc phát hiện lối ra. Hắn không chút do dự chạy ra khỏi dông viêm thông đạo. Sau khi lao ra dông viêm thông đạo, một thiên địa hoàn toàn mới hiện ra ở trong tầm mắt Lâm Tiêu. Nơi này là... Nhìn một màn trước mắt, Lâm Tiêu bị rung động thật sâu sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một bốn mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một hai trăm ba mươi hỏa long nhất tột hai chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hang động vô cùng lớn nếu như nói nó là hang động còn không bằng nói là một mảnh thiên địa bởi vì nó cao mấy vạn trượng đưa mắt nhìn khắp một vòng cũng là liếc mắt không thấy được điểm cuối. Phạn phất là một bụng núi nào đó. mà trong chỗ nham thạch này lại là màu đen hoang vu cũng không phải màu đỏ đậm giống như hỏa diễm sơn. lâm tiêu bay vút đi tới chỗ sâu trong bụng núi. nơi này đến tột cùng là nơi nào. thiên địa này tràn ngập một mảnh hồng hoang khí tức từ thủa xa xưa Phản phất đang gánh chịu trong mình một lịch sử nào đó. Nó có một loại cảm giác phong phú. ầm ầm. Đột ngột từ chỗ sâu trong bụng núi chợt truyền ra một cổ hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Đây là Linh Dương Long cương hỏa. Đôi mắt lâm tiêu phát sáng lên. Ngáp út. Ngay sau đó. Lại là một tiếng gầm phẫn nộ vang lên Một cổ khí tức hồng hoang bá đạo truyền đến từ rất xa Làm cho tâm thần lâm tiêu cũng rung lên Đến cột cùng là xảy ra chuyện gì Linh dương Long cương hỏa tự hồ đang chiến đấu với cái gì đó Trong lòng nghi hoặc lâm tiêu liền lao nhanh như tia chớp về hướng giao động truyền đến Đây là Sau một lát, Lâm Tiêu Rốt cục đi tới chỗ giao động chiến đấu truyền lại, cả người hoàn toàn rung động. Chỉ thấy ở thiên địa xa xa có hai con hỏa long thật lớn đang điên cuồng chém giết chung một chỗ. Con thứ nhất ẩn chứa khí tức hỏa diễm khủng bố, đúng là Linh Dương Long Cương Hỏa. Còn một con khác trên người phủ đầy hỏa diễm, khí tức hỏa diễm kia lại không kém gì Linh Dương Long Cương Hỏa ngoài cái đó ra, trên người của hắn càng là tản ra khí tức hồng hoang, từ thuở xa xưa, tỏ rõ lực lượng sinh mệnh cường thịnh. đúng là một con hỏa long điếc thực. con hỏa long này đang cùng linh dương long cương hỏa điên cùng chém dết chung một chỗ. thân hình giống như con rắn khổng lồ đang ốm lượng tràn ngập lực lượng từ giữa long trảo đánh ra có khí tức bước người khắp nơi trong thiên địa đều là hỏa diễm bút lên lực lượng mạnh mẽ khiến cả hư không chấn động làm cho lâm tiêu âm thầm biến sắc linh dương long cương hỏa này đang đánh nhau với hỏa long tuyệt đối là cuộc chiến của cấp bậc sinh tử tam trọng mà lực lượng linh dương long cương hỏa phát tán ra ngoài so với lúc trước ở tại hồ nham thạch nóng chảy thì lực lượng còn mạnh hơn không ít. ở chỗ này không ngờ vẫn còn một con hỏa long nữa, e là hỏa long nhất tộc điếc thực có được huyết mạch long tộc, có được phân thân toàn địa giáp lâm tiêu, nên đối với người ác yêu tộc đương nhiên hắn cực kỳ quen thuộc. khí tức trên người con hỏa long này tràn ngập sự bá đạo so với phân thân toàn địa giáp có được huyết mạch vương tộc của yêu tộc cũng tuyệt không kém hơn hiển nhiên chỉ có long tộc đích thực mới có được uy áp huyết mạch đến mức này lâm tiêu cũng không hề tới gần mà là đứng thật xa để xem cuộc chiến hai đại hỏa long chém giết rất lâu lâm tiêu rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người linh dương long cương hỏa yếu bớt đi rất nhiều mà trên người hỏa long kia cũng là đầy những vết thương rách toét, lân giáp màu đỏ như lửa và máu tươi bắn tung tó. Cuối cùng, có lẽ linh dương long cương hỏa hơi kém một bậc, sau khi bị thương nghiêm trọng nó nổi giận gầm lên một tiếng, rồi xoay người chạy thật xa. Con hỏa long kia cũng không truy kích, ngược lại bay về hướng chỗ sâu trong bụng núi. Cơ hội tốt, đi, theo sau. Tâm niệm Lâm Tiêu vừa động một cái hắn liền đi theo sát Linh Dương Long Cương Hỏa. Đi theo chỉ chút lát. Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện. Chỗ mà Linh Dương Long Cương Hỏa bay đến. Chính là hang động dòng viêm mà lúc trước hắn từ đó lao ra. hiển nhiên Linh Dương Long Cương Hỏa bị thương là muốn trở lại hồ nham thạch nóng chảy kia. Để hấp thu quái vật dòng viêm nhằm khôi phục bản thân. Hiện tại Linh Dương Long Cương Họa bị thương nghiêm trọng. Thực lực thậm chí không bằng hồi đó. Lúc nó đuổi giết rất nhiều vương giả tại hồ nham thạch nóng chảy. Nếu như để nó trở lại hồ nham thạch nóng chảy còn muốn luyện hóa nó chỉ sợ cũng khó khăn. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, lâm tiêu tăng vọc tốc độ chợt đi tới trước mặt linh dương long cương hỏa. nhãi ranh, là ngươi à. nhìn thấy lâm tiêu, linh dương long cương hỏa đầu tiên là sưởng sốt chợt bắt đầu hưng phấn. thằng nhãi không nghĩ tới ngươi lại tìm đến nơi này. thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. thiên hỏa trên người của ngươi cực kỳ quan trọng đối với ta. Nuốt chửng ngươi, thực lực của ta sẽ tăng lên tới một tình trạng càng cường đại hơn. Thằng nhãi Hỏa Long nhất tộc lại cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Linh Dương Long Cương Hỏa không nói hai lời, liền cứ như vậy mà tiến công. Chết! Hiện tại Lâm Tiêu cũng không giống như ngày trước. Đối mặt Linh Dương Long Cương Hỏa tấn công, sắc mặt hắn không thay đổi, lập tức thi triển lôi chi tài quyết, ca sát lôi quan thô to xở xuyên qua trên người linh dương long cương hỏa, từ từ từ lôi quan khởi động hỏa lực cùng lôi quan va chạm đôi bên triệt tiêu trừ khử lẫn nhau. nhân loại ngu muội ta vốn là thiên hỏa, vốn là thân bất tử chết đi. Linh Dương Long Cương hỏi uy nghiêm bá đạo Cười lạnh một tiếng Ngữ khí cao cao tại thượng Như thần minh nhìn chầm chầm lâm tiêu Trong miệng chợt phun ra một đạo kim sắc hồng lưu đập lên thân thể lâm tiêu Lâm tiêu không hề tránh né Mặc cho kim sắc hồng lưu đánh lên mang vương sáu trang trên người mình Phanh một tiếng thân thể hắn bay ngược ra ngoài Nặng nề nện xuống đất. Một đoàn hỏa lực đáng sợ xuyên thấu qua mang vương sáu trang nhanh chóng xâm nhập vào thân thể lâm tiêu. Muốn thiêu cháy thân thể hắn. Phần viêm quyết luyện hóa. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùm. Vận chuyển phần viêm quyết. Lực lượng hỏa hệ nhanh chóng chấn động. Ngay sau đó hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong bổn nguyên Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu hắn. Phúc chút lại gia tăng thêm một phần lực lượng. Sưu, lâm tiêu phóng lên cao, khó môi lộ ra cười nhạt. Đường đường Linh Dương Long Cương Hỏa, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Nhân loại hèn mọn Linh Dương Long Cương Hỏa phẫn nộ hô to. Khuôn mặt do ngọn lửa tạo thành lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nó cảm nhận được lực lượng của chính mình vừa tiến vào thân thể đối phương lập tức mất đi liên hệ cùng bản thể. Muốn chết. oanh Long. Lực lượng Linh Dương Long Cương hỏi bột phát. Điên cuồng công kích lâm tiêu. Từng tầm họ diễm xích kim sắc như sao băng điên cuồng càng quét cơ thể hắn. Tới đi công kiếp càng mạnh liệt thêm đi. Đối mặt ngọn lửa công kiếp cuồng bạo. Lâm tiêu chật vật bay ngược lại. Nhưng nội tâm của hắn liên tục cười lạnh. Bởi vì đối phương có được linh hồn lực hắn không thể dùng phần viêm quyết trực tiếp luyện hóa linh dương long cương hỏa nhưng có thể thông qua việc hấp thu hỏa lực đối phương công kiếp lớn mạnh bổ nguyên linh dương long cương hỏa trong đầu mình. sau một loạt tiến công điên cuồng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz. một nghìn bốn mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz. chương một nghìn hai trăm bốn mươi thái cổ tài long. Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được bổn nguyên linh dương long cương hỏa trong đầu mình ước chừng đã tăng lên gấp đôi. Từ trạng thái mỏng manh đã có thể so sánh được với cường độ bổn nguyên thiên hỏa bình thường. Sau một loạt tiếng công điên cuồng, linh dương long cương hỏa chợt ngừng lại. Sao lại ngừng? Đây là năng lực của ngươi sao? Quá yếu đi. Lâm Tiêu lau máu từ trên môi. Thân thể chậm rãi nổi lên trên mặt đất. Nếu đổi lại công kiếp thuộc tính khác. Có lẽ hắn cũng không dám trực tiếp nghênh đón như thế. Nhưng công kiếp của thiên hỏa đối với hắn mà nói thì khác hẳn. Trừ phi lực lượng thiên hỏa của đối phương hoàn toàn bao trùm hắn. Nếu không bản thân hắn có năm loại thiên hỏa cùng phần viêm quyết. Căn bản không cần e ngại lực lượng của bất kỳ ngọn lửa nào. Đáng giận, nhân loại hèn mận, làm sao có thể mạnh như vậy? Linh dương long cương họa chấn kinh. Nó tung hoàn hoang giả viễn cổ vô số năm tháng. Tự nhiên biết được dù là vương giả tam trọng cũng không chịu được công kiếp của mình. Nhưng tiểu tử trước mặt lại không chút tổn thương. Làm cho nó không thể tin Lực lượng hỏa hệ của mình đủ tiêu diệt được hết thảy Nhưng lại không tạo thành chút thương tổn với tiểu tử kia Nhân loại này thật là khởi dị Chờ ta khôi phục lực lượng mới tới cắn nuốt hắn Biết mình không làm gì được đối phương Linh Dương Long Cương Hỏa gầm nhẹ một tiếng Xoay người muốn đi Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy đâu vừa rồi là ngươi tấn công hiện tại tới lượt ta lâm tiêu cười lạnh một tiếng cử tinh ngạo thế quý vận chuyển một chiêu băng chi toàn vũ bay ra ngoài oanh Dao men sắc bén ầm ầm áp lên người linh dương long cương hỏa chém vỡ nửa người của nó trừ khử hỏa lực trên thân nó băng áo nghĩa sáu thành có lẽ không ảnh hưởng gì với cấp bậc thiên hỏa như nó. nhưng thuộc tính tương khắc vẫn làm nó thốn khổ. đáng giận nhân loại hèn mận chết đi cho ta. long viêm cuồng quyển. linh dương long cương hỏa tức giận. gầm lên một tiếng. thân thể vạn vẹo hóa thành một mảnh gió lúc không ngừng thổi quét về hướng lâm tiêu trong gió lốt, một cổ khí tức hồng hoang bá đạo thổi quét ập tới, một chiêu vừa xuất ra, uy lực linh dương long cương họa phúc chốc gia tăng lên mấy lần, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong đầu lâm tiêu, không ngờ là võ học võ học này thật đáng sợ không phải vũ kỹ bình thường, lâm tiêu chống kinh, Linh dương long cương hỏa là thiên hỏa. Thiên địa dựng dục Tuy rằng có ý thức nhưng chỉ là thiên hỏa nên không biết sáng tạo vũ kỷ. Nhưng bây giờ thiên hỏa này chẳng những có được linh hồn. Còn thi triển vũ kỷ. Làm cho lâm tiêu phi thường chấn động. Tứ mụi chân hỏa bạo. Tuy trong lòng khiếp sợ. Nhưng lâm tiêu không chút hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt vận chuyển bổn nguyên thiên hỏa trong đầu. Thi triển tứ mùi chân hỏa. Trải qua thời gian điều dưỡng. Bốn thiên hỏa trong người hắn đã tăng lên. uy lực càng lớn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Một cổ lực lượng đáng sợ thổi quét khắp cả thiên địa. Bị lực trùng kích đánh tới. Cả người lâm tiêu nệnh vào lòng đất trong miệng phun ngụm máu tươi, mà gió lốt hỏa diễm cũng bạo tán, hóa thành từng đoàn lửa sau đó ngưng kết lại lần nữa, biến thành thân thể linh dương long cương hỏa, đã tới lúc rồi. Trải qua giao chiến, cường độ linh dương long cương hỏa đã cực kỳ mỏng manh, lâm tiêu nắm lấy thời cơ lập tức thả ra thiên ma phệ hồn diễm, Hắc hỏa nhìn như hủy mỹ, nhanh chóng dung hòa cùng Linh Dương Long Cương Hỏa, thuộc tính phệ hồn lập tức phóng thiết, bắt đầu cắn nuốt linh hồn Linh Dương Long Cương Hỏa. Chỉ cần linh hồn nó biến mất lâm tiêu có thể dùng phần viêm quyết đem đối phương hoàn toàn luyện hóa. Nga hống, lực cắn nuốt cường đại của Thiên Ma Phệ Hồn diễm lan tràn, từ trong thân thể linh dương long cương hỏa lập tức truyền ra một cổ lực lượng hồng hoang. một đầu linh hồn cự long như tới từ viễn cổ hồng hoang hiện lên. không ngừng giải du. đây là thiên ma phệ hồn diễm, đáng chết tiểu tử, dừng tay. linh dương long cương hỏa kinh sợ. trên khuôn mặt hiện ra vẻ khủng hoảng nếu hắn ở trong trạng thái toàn thịnh thiên ma phệ hồn diễm căn bản không thể cắn nuốt linh hồn của hắn nhưng trước đó hắn đã đối chiến cùng hỏa long bản thân trọng thương lại đối chiến cùng lâm tiêu lâu như vậy năng lực càng suy yếu lập tức bị thiên ma phệ hồn diễm thừa diệt này xông vào đáng giận linh dương long cương hỏa không ngừng dãy du lực lượng cường đại cố gắng thoát khỏi sự khống chế của lâm tiêu thờ lâm tiêu cười lạnh một tiếng bốn thiên hỏa còn lại lưu chuyển cửu u huyền tâm diễm tử tuyền thiên thương viêm ảnh mị hải tâm viêm cùng linh dương long cương hỏa nhanh chóng bắn ra chiếm cứ bốn phương tám hướng hình thành áp chế tuyệt đối cái gì bốn đại thiên hỏa còn có một bộ phận lực lượng của ta. nhìn thấy nhiều thiên hỏa như vậy. linh dương long cương hỏa chấn kinh. tuy nó cảm nhận được trong thân thể lâm tiêu có được lực lượng thiên hỏa. nhưng thật không ngờ lại là bốn đại thiên hỏa. muốn luyện hóa ta, nằm mơ. biết mình rơi vào nguy hiểm. linh dương long cương hỏa đột nhiên phẫn nộ gầm thét một đạo khí tức cổ xưa từ trong linh hồn nó phóng thiết đi ra long hồn tài chú ôn trong linh hồn của nó đột nhiên bắn ra một đạo linh hồn hồng lư khủng bố trong phút chốt hung hăng đập lên thần hồn lâm tiêu oanh long trong tinh thần hải của lâm tiêu lập tức phập phồng nhộn nhạo như mặt biển gặp phải mưa rền gió dữ dị thường mạo hiểm Linh hồn trùng kích thật khủng khiếp, sao nó có thể làm được? Lâm tiêu hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Thiên hỏa vốn là thiên địa dựng dục, Tuy có được linh hồn nhưng thật phần mỏng manh. Cụ thể mà nói chỉ là ý thức. Bởi vậy khi luyện hóa thiên hỏa dùng phần viêm quyết là dễ dàng thực hiện. Nhưng linh dương long cương hỏa lại chân chính sinh ra linh hồn cho nên mới khó thể luyện hóa, tương đương trở thành sinh mạng chân chính. theo lâm tiêu xem ra, sở dĩ linh dương long cương họa có thể cô động ra linh hồn chân chính, rất có thể là tàn hồn bên trong chiến trường cổ tột, hoặc là chiếm được vài kỳ ngộ mới như thế, linh hồn cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ linh hồn trùng kích vượt xa tưởng tượng của lâm tiêu. uy lực mạnh chưa từng có. Chẳng những mạnh hơn cổ luân vương và hồn niệm phân thân toản địa giáp vương giả tam trọng. Thậm chí còn vượt xa bản thân hắn. Tuyệt đối đã lướt qua phạm trù vương giả sinh tử cảnh. Một đạo thiên hỏa làm sao có linh hồn lực đáng sợ như thế? oanh Long! Trong kinh hải, linh hồn khủng bố trùng kiếp không ngừng lay động thần hồn lâm tiêu, khiến hắn cả kinh. Tinh thần hải gió dục mây vần, dị thường mạo hiểm, cử ngự phân thần thuộc, hồn quyết. Lâm tiêu vận chuyển bí kỹ toàn lực phòng ngự, hống hống, linh hồn của đối phương trùng kiếp xuất hiện một đầu cự long khủng bố tà ác, điên cuồng rứt gào, không ngừng lay động tinh thần hải của Lâm Tiêu. Linh hồn cường đại bậc này khiến hiệu quả thiên ma phệ hồn diễm cũng không thể phát huy. Tinh thần hải của Lâm Tiêu tựa hồ tùy thời sẽ vỡ ruộng. Thời khắc mấu chốt bát quái lô chợt chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Một không trăm bốn mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện chương một hai trăm bốn mươi cấm điện long tột Một ôm Một thanh âm tiếng chuông vang rền trong đầu lâm tiêu Làm tinh thần hải của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại Đồng thời linh hồn trùng kích của linh dương long cương hỏa cũng bị chấn vỡ ra Lan tràn khắp thân thể lâm tiêu Hóa thành linh hồn lực tán loạn Chẳng những đánh tan linh hồn trùng kích Thậm chí cả bản thể linh dương long cương họa cũng lay động không ngừng Tùy thời đều có thể họ mất Không Không có khả năng Ngươi chỉ là một phương giả nhân loại Chỉ là một con kiến làm sao có thể ngăn trở linh hồn trùng kiếp của thái cổ tà long như ta đây là lực lượng gì thần hồn linh dương long cương hỏa tán loạn trên mặt hiện vẽ kinh hãi phẫn nộ thái cổ tà long trong lòng lâm tiêu nghi hoặc nhưng động tác không ngừng bắt lấy cơ hội toàn lực vận chuyển thiên ma phệ hồn diễm phệ hồn oanh bị thiên ma phệ hồn diễm điên cuồng cắn nuốt. linh hồn linh dương long cương hỏa hoàn toàn hỏng mất. tán dật khắp nơi. một phần nhỏ bị thiên ma phệ hồn diễm cắn nuốt. lâm tiêu rõ ràng cảm giác được hết thu một phần nhỏ linh hồn lực kia. thiên ma phệ hồn diễm nhanh chóng gia tăng lực lượng. Biến chất lần này so với lúc hấp thu nhiều oan hồn lực bên ngoài chiến trường cổ tộc càng thêm khủng bố Mà một bộ phận linh hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa lại phiêu tán tản ra Sau đó biến mất không nhìn thấy Phần viêm quyết luyện hóa Cũng không quản tới linh hồn Linh Dương Long Cương Hỏa tán đi đâu Lâm Tiêu vận chuyển phần viêm quyết Hấp lực cường hãn nảy sinh. Trước khi thiên hỏa kia hoàn toàn tiêu tán đem bổn nguyên của nó hoàn toàn bao phủ bên trong, không còn linh hồn làm trở ngại, Linh Dương Long Cương Hỏa không còn lực chống cự, hoàn toàn bị Lâm Tiêu luyện hóa. Toàn bộ bổn nguyên đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đồng một tiếng một chùm hỏa diễm xếp kim sắc dâng lên trong đầu lâm tiêu ngọn lửa kia còn mạnh hơn bốn thiên hỏa khác một vòng chính là bổn nguyên hoàn chỉnh của linh dương long cương hỏa rốt cục đã luyện hóa trong miệng thở phào một hơi vẻ mặt lâm tiêu vui mừng trong lòng cảm thấy sợ không thôi không nghĩ tới quá trình luyện hóa linh dương long cương hỏa lại hung hiểm như thế Linh hồn của đối phương thật quá mức khủng bố. Thiếu chút nửa thần hồn của hắn bị đánh tan. Tinh thần câu diệt. Thái cổ tà long rốt cục là thứ gì? Thời điểm cuối cùng Linh Dương Long Cương Hỏa tự xưng mình là thái cổ tà long thật làm lâm tiêu có chút nghi hoặc. Nếu Long Gia đang ở nơi này, nhất định sẽ biết. Khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp khoanh chân ngồi chữa khỏi thương thế trên người. Sau đó bay về hướng Hỏa Long biến mất. Sau một lát, Lâm Tiêu đi tới địa phương Hỏa Long giao chiến cùng Linh Dương Long Cương Hỏa khi trước. Mặt đất gồ ghề không còn chỗ nào hoàn chỉnh, lưu lại lực lượng cường đại. Quả nhiên là Long tộc nhất mạc. Ngồi xổm xuống, Lâm Tiêu nhìn bãi máu dưới đất, âm thầm gật đầu vết máu này là do hỏa long lưu lại lâm tiêu cảm nhận được một cổ uy áp cực kỳ bá đạo cao cao tại thượng như một đế vương lực lượng huyết mạch không kém với phân thân toản địa giáp bao nhiêu ta nhớ được vừa rồi hỏa long chạy về hướng kia thân hình vừa động lâm tiêu biến mất tại chỗ một khắc sau hắn trợn mắt đứng ngây ra giữa không trung. Nhìn về phía trước Trước mặt hắn là một mảnh mộ địa cổ xưa Trong mộ địa từng khung xương hình thể khổng lồ nằm bên trong Tản ra khí tức hồng hoang bát ngát Khung xương ngẫm đầu nhìn trời Trải qua năm tháng lịch sử trường hà nhưng vẫn tản ra uy ác khủng bố Đỉnh thiên lập địa Rõ ràng là hài cốt cự long đưa mắt nhìn qua, chỉ ít có trên trăm hài cốt cự long nơi đó, nhìn không thấy cuối. hiển nhiên càng vào sâu trong càng có nhiều hài cốt long tộc bên trong. đây không ngờ là một mộ địa của long tộc. trong lòng lâm tiêu rung động thật sâu. năm đó trong chiến trường cổ tộc đã xảy ra chuyện gì? nhiều cự long vẫn lạc tại nơi này rốt cục đã là một đoạn lịch sử bao phủ bao nhiêu năm tháng ra sao. Sure, phục hồi lại tinh thần. Lâm tiêu bay vào phạm vi mộ địa. Một cổ khí tức cổ xưa phản phất xuyên qua sông dài lịch sử buông xuống trên người lâm tiêu. người nào dám xông vào cấm địa long tộc. Lâm tiêu tiến vào mộ địa long tộc chưa bao lâu. Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang vọng thiên địa Xa xa, một đạo lưu quang màu hỏa hồng bạo lướt tới. Chính là hỏa long từng giao chiến cùng Linh Dương Long Cương hỏa khi trước. Ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ. Thực lực hỏa long này hắn đã nhìn thấy thật rõ ràng. Tuyệt đối là thực lực sinh tử cảnh tam trọng. Điều này làm cho hắn thập phần cảnh giác. Dù sao sợ dĩ hắn có thể đánh bại Linh Dương Long Cương Hỏa sau đó hấp thu là bởi vì nó là thiên hỏa mà hắn là khắc tinh của nó. Nhưng Hỏa Long thì khác, thân là long tộc chân chính, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi nơi này còn là mộ địa long tộc, có nhiều thi hài long tộc như vậy, Lâm Tiêu không thể không đề phòng. Tại hạ Lâm Tiêu, vốn là nhân tộc vương giả vô tình mạo phạm cấm địa long tộc, còn mong tha thứ." Lâm Tiêu lễ độ nói. "Nhân tộc." Đôi mắt thật lớn của Hỏa Long nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thân thể to lớn tỏa ra uy áp khiến người sợ hãi, giống như đang đánh giá vật gì đó thật mới lạ. Lâm Tiêu trôi nổi giữa không trung, Muốn long gia trọng sinh biện pháp tốt nhất là tìm được bổn mạng long hồn của long tộc. Mộ địa long tộc chính là địa phương có hy vọng đạt được long hồn nhiều nhất. nguyên lai hình dáng của nhân tộc là như vậy. Hỏa long chợt than thở một câu âm thanh lạnh lùng nói. ta mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là gì. nơi này là cấm địa long tộc nhanh chóng thối lui ta không tính toán. nếu không đừng trách ta không khách khí. hỏa long quát lạnh toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố. lâm tiêu cau mày, thái độ đối phương cường ngạnh như thế chẳng lẽ nhất định phải chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề sao. hỏa long này hiển nhiên là long tột chân chính. chỉ cần giết hắn long ra nhất định có thể sống lại. Nhưng nếu không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không muốn tùy tiện chiến đấu cùng đầu Hỏa Long này. Dù sao muốn tìm Long hồn không chỉ có một biện pháp như thế. Trong mộ địa Long tộc vẫn lạc nhiều cự long như thế. Lâm Tiêu tin tưởng bên trong nhất định vẫn còn tàn hồn Long tộc lưu lại. Các hạ ta tới mộ địa Long tộc là có chuyện quan trọng mong các hạ có thể thông cảm một chút. lâm tiêu nói. không được nhanh chóng lui ra. hỏa long lạnh lùng nói. một khi đã như vậy, xin đắc tội. oanh. nam thiên hỏa trên người lâm tiêu bùng nổ. gặp phải viễn cổ cự long nhất tột. lâm tiêu không dám khinh thường. trực tiếp lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất của mình lân giáp trên thân hỏa long phá nát. chân khí uể oải. hiển nhiên còn chưa chữa khỏi vết thương sau cuộc chiến với linh dương long cương hỏa. bản thân mình chưa chắc nhất định thu cho hắn. đó là tà hỏa long ngươi giết hắn rồi. hỏa long nhìn chằm chằm linh dương long cương hỏa trên người lâm tiêu đột nhiên ngẩn người các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe. một nghìn bốn mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe. chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai cấm điện long tột. hai. nếu ngươi nói là linh dương long cương họ đúng là ta target. lâm tiêu gật gật đầu. biểu tình hỏi long chật hòa diệu xuống. nhân loại. Ta không cảm giác được trên người ngươi có ác ý. Hơn nữa ngươi đã vết ta Hỏa Long. Hắn năm lần bảy lượt chạy tới Cấm Địa Long tộc ta quấy rối. Ta thật cảm kiếp ngươi. Nhưng ngươi vẫn không thể đi vào. Hỏa Long lắc đầu nói, "Đây là Cấm Địa Long tộc gia ja, gia ja, ta có nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta, người lạ không được đi vào." Gia ja, gia ja, trong lòng lâm tiêu cả kinh chẳng lẽ trong mộ địa long tộc vẫn còn một vị lão tiền bối vừa rồi may mắn hắn không động thủ nếu không thật sự còn một lão gia hỏa bên trong hắn ra tay chẳng phải tự tìm đường chết long tộc cường đại thế nào lâm tiêu từng nghe long gia nói qua không ít âng không đúng đột nhiên trong lòng lâm tiêu nổi lên nghi ngờ nếu thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, vừa rồi hỏa long cũng không cần đối chiến chật vật như vậy với linh dương long cương hỏa. hơn nữa đối phương cũng sẽ không bỏ mặt cho thiên hỏa quấy rối trong mộ địa của long tộc như thế. nói thế nào lâm tiêu nhất định phải vào trong, dù sao cũng phải cứu cho được long gia. không biết vì sao từ trong lời nói của hỏa long, lâm tiêu cảm nhận được vẻ đơn thuần trong lòng hắn vừa động chợt nói các hạ ta mặc dù là nhân tộc nhưng là vì muốn cứu tộc nhân long tộc các ngươi mới tới nơi đây chỉ ở trong cấm địa long tộc mới có thể cứu sống hắn cho nên ta mới đi vào tộc nhân long tộc chúng ta trong mắt hỏa long hiện lên tia nghi hoặc phải hiện tại hắn đang ở trong không gian bão khí của ta không tin ta để ngươi cảm thụ một chút khí tức của hắn lâm tiêu thúc giục thương long tý ngay lập tức có một cổ khí tức hồng hoang từ trong truyền đi ra trong khí tức còn bao hàm một tia huy ác của long gia thật sự là khí tức của tộc nhân hơn nữa thật cường đại Hỏa Long trường lớn đôi mắt kinh hô có lẽ là vì kích động nên thanh âm có chút cổ quái, mang theo vẻ trẻ con. Có lẽ ngươi nói là thật sự. Nhưng lúc trước Gia Gia từng nói qua. Ngoại trừ tộc nhân của chúng ta những người khác đều không thể đi vào. Nhưng ngươi là vì cấu tộc nhân của chúng ta. Ta nên làm gì bây giờ? hỏa long cau mày có vẻ như đang vò đầu bứt tai. lâm tiêu cũng nhíu mày. dáng vẻ của hỏa long hiện tại không đúng lắm. nhưng rốt cục khác biệt chỗ nào lâm tiêu lại nói không nên lời. đúng rồi có biện pháp. như nghĩ ra điều gì, hỏa long hưng phấn nói. ngươi là vì tố tộc nhân của chúng ta. ta cho ngươi đi vào. Nhưng ngươi phải đi gặp gia gia ta trước đã Nếu gia gia muốn ngươi rời khỏi ngươi nhất định phải đi ra Thật sự còn một lão gia hỏa Trong lòng lâm tiêu trầm xuống Sinh mệnh của long tộc lâu dài vô cùng Có thể được hỏa long xương là gia gia Không phải là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm rồi đi nói không chừng đối phương còn là cấp bậc lão tổ như sơn mạc liên vân khôi đấu lão tổ. nhưng trong lòng hắn chỉ có chút do dự sau đó đáp ứng. vì cứu long gia, lâm tiêu chỉ có thể làm như vậy. hơn nữa chỉ cần tìm kiếm long hồn còn sót lại trong mộ địa long tột. đã đủ long gia sống lại. như vậy hắn có thể trực tiếp rời đi ngươi tên lầm tiêu sao? ngươi đi theo ta nhớ kỹ đường đi lạc trong cấm địa rất nguy hiểm. Hỏa Long nói xong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bộ dáng tiểu nam hài bảy tám tuổi, mái tóc buộc thành chỏm trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ nhỏ thành nước, trên người mặc áo yếm màu đỏ nhìn qua thật giống như một hài đồng nhà bên bởi vì trước đó có cuộc đại chiến hiện tại trên người tiểu nam hài có vài vết thương nhỏ nhìn qua làm người thật thương tiếc đây chính là hỏa long sao lâm tiêu ngây người nhìn hỏa long biến hóa thành tiểu nam hài chợt đứng ngây người ta tên là tiểu viêm, ngươi đi theo ta tiểu nam hài non nớt nói đôi mắt to đen nhánh nhìn lâm tiêu đáng yêu vô cùng. Sư sư trên bầu trời mộ địa long tộc một hài tử mang theo một thanh niên chậm rãi phi hành. Hỏa long lại biến thành một tiểu nam hài, hắn rốt cuộc đã mấy tuổi? Nhìn theo bóng lưng hài tử kia, trong lòng lâm tiêu rùng mình. Thật sự khó thể tưởng tượng một đầu cự long lớn như vậy có thể đã sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm Nhưng lại biến hóa thành một hài nhi Tiểu viêm, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lâm tiêu thử hỏi Ta cũng không biết mình bao nhiêu tuổi Gia Gia nói ta còn nhỏ Vừa tỉnh lại Dặn ta đừng đi ra bên ngoài Nhưng ta thật sự không nhịn được nên trộm đi ra hai lần Còn ăn vụn qua hồng quả Nhắc tới hồng quả, vẻ mặt nam hài thật hưng phấn Nghe được lời nói ngây thơ của hắn Lâm tiêu cười cười, lấy ra một ít hoa quả Tiểu viêm cho ngươi Mỗi lần đi xa Lâm tiêu đều cất chứa thật nhiều thực vật trong không gian giới chỉ Có hoa quả rượu thịt cơ hồ đầy đủ không ít nhận lấy hoa quả lâm tiêu đưa tới tiểu viêm liền đưa vào miệng nước quả từ miệng hắn chảy xuống bộ dáng tiểu viêm thật hạnh phúc ngon quá mấy quả này ăn thật ngon chỉ chốc lát sau hắn đã ăn xong hoa quả thậm chí nuốt cả hộp sau đó tội nghiệp nhìn lâm tiêu chẳng lẽ đầu hỏa long này thật sự còn rất nhỏ. lâm tiêu khẽ cười ném qua thêm hoa quả. ca sét. tiểu viêm ăn hoa quả thần sắc thật hạnh phúc vui vẻ. lại ăn thêm bảy tám quả tiểu viêm sờ sờ bụng vẻ mặt thỏa mãn nói. Hồng quả thật nóng. ăn vào rất thoải mái. toàn thân ấm áp nhưng hoa quả của ngươi ăn thật ngon, hương vị thật ngọt, ngươi quả nhiên là người tốt. đúng rồi. ta nhớ ra được. gia gia nói ta còn nhỏ hàng năm đều phải ngủ một lần, tới bây giờ ta hẳn đã ngủ được bảy tám lần. tiểu viêm vương ngón tay cuối cùng vẻ mặt uể oải. Ô ô tiểu viêm không nhớ được mình đã ngủ được bảy lần hay tám lần Không phải chứ Một đầu hỏa long lớn như vậy chỉ có bảy tám tuổi Lâm tiêu có chút không thể tin Nhưng nếu hắn thật sự chỉ có bảy tám tuổi Hết thể hành động của hắn đều hợp lý Một tiểu nam hài chỉ bảy tám tuổi sinh trưởng trong mộ địa long tột Chưa từng rời khỏi nơi này Đức xác chỉ là một đầu ấu lông ngây thơ khờ khạo mà thôi. Nhưng long tộc thật sự quá đáng sợ, chỉ là một ấu lông bảy tám tuổi đã có thực lực vương giả tam trọng. Tiểu viêm, gia gia của ngươi ở nơi nào? Trong lúc trò chuyện, Lâm Tiêu vẫn thi triển tinh thần lực tìm kiếm long hồn chung quanh, chợt hỏi. Gia gia ở tận sâu trong cấm địa, không thể đi ra, cho nên ta phải mang ngươi đi. Bởi vì có vài quả cây tiểu viêm đã hoàn toàn xem lâm tiêu là một người tốt, nói chuyện không chút che giấu. Mộ điện Long tộc thật rộng lớn, bay lâu như vậy nhưng vẫn chưa tới cuối, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được u ác đang không ngừng tăng lên. Dần dần có loại cảm giác nặng nề đè nặng làm lâm tiêu không thoải mái. Càng làm lâm tiêu lo lắng chính là tìm kiếm lâu như vậy nhưng không thấy tàn hồn. Chỉ có long hồn lực thật loạn. Phiêu đảng trong thiên địa. Nơi nào cũng có. Gây cho hắn áp lực thật lớn.